Phần Trớ Treo Tác giả Xóm cụ lao vào những đêm mưa dầm. Không khí xe lạnh bao trùm lấy ra một khúc sông vàm lán. Mơ đang ngồi hứng những giọt nước mưa từ trên mái nhà nhịu xuống. Gương mặt non nớt của nó trắng bịch vì lạnh. Mơ năm nay chỉ mới vừa tròn 10 tuổi. Cái tuổi còn quá nhỏ nhưng nó đã biết lo lắng phụ giúp gia đình. Ông bà Hai Nghĩa, cha má của nó nghèo rất mồn tơi. Nhà cũng không có đất đai tài sản gì, chỉ có mỗi một chiếc xuồng tam bản cũ nát mà hai ông bà dành để đi giăng lưới làm kế sinh nhai. Mơ còn một đứa em tên là Mộng, con nhỏ mới có 6 tuổi ạ. Cả hai chị em đều không có được đi học. Mỗi ngày ông bà hai nghĩa đều phải dong xuồng đi trên con sông Vàm Láng để mong kiếm được mấy con tôm, mấy con cá đem ra chợ bán. Chắc mót một chút tiền Bởi ông bà biết Nhà mình nghèo Là còn phải nuôi thêm hai đứa con nhỏ Nên bất kể trời mưa hay nắng Đêm hay là ngày cơ hãy làm ruộng mướn cho người ta xong Là hai ông bà lại tranh thủ Dông xuồng ra ngoài con kinh lớn Con bé mộng Nghe thấy tiếng sắm nên giật mình thỉnh giấc Nó nhìn ra mé mùng Mếu máu cất giọng gọi Chị ơi ơi Em sợ. Mơ nghe tiếng em gái thì lúc này mới để cái xô hứng nước xuống đất dội dã đi vô. Ngủ đi. Trời mưa thôi mà có gì đâu mà sợ. Sấm xếp thì ngay. Em sợ. Mơ chui vô mùng. Nó ôm lấy đứa em gái đang trôn rảy mà dỗ dành. Không sao đâu. Có chị đây nè. Ngủ tiếp đi. Con mộng ngồi trong vòng tay của chị mơ Cũng đã cảm thấy bớt sợ hơn phần nào Nhưng mà nó lại đưa mắt nhìn ra ngoài Gương mặt nhỏ xíu Vẫn còn hiện lên cái nét ngây ngô sợ sệt Nó cất giọng hỏi ừ, Ba má đâu rồi chị ai Mơ dỗ dỗ lên da em gái ừ, Ba má đi văn lưới ngoài vàm láng rồi Ngủ đi Nhưng mà con mộng nó miếu máu Nó co trúng cả người lại Nếp sát vào chị hai Giọng nó hơi rung chắc gì lạnh Ừ, em sợ quá à Mà trời mưa như vậy Sao ba má chưa về nữa hả chị Chị cũng đâu có biết nữa Chắc là bữa nay giăng được nhiều cá Mơ nó trả lời em gái vậy thôi Mắt nó cũng vô thức nhìn ra ngoài Trời đang mưa như chút nước Mơ cảm thấy có chút lo lắng Nó thầm nghĩ trong đầu Mà sao giờ này ba má chưa có về vậy không biết nữa Con mộng vì còn nhỏ nên chỉ được một lúc sau lại ngủ say trong vòng tay của chị. Ở bên ngoài cánh cửa mục nát, từng tươi chớp cứ lé lên sáng rực cả góc trời. Nó hiện lên khung cảnh có một vùng quê nghèo, vừa sầm quốc mà cũng vừa tiêu điều, khiến cho người ta khi nhìn thấy cũng phải bất giác chảnh lòng vì số kiếp. Cơn mưa kéo dài cho đến tận khi trời sáng. Mơ vì cả đêm coi em nên ngủ trễ Nó không hay trời đã sáng Cho tới khi nghe thấy tiếng tiếng người nói chuyện ở bên ngoài Tiếng la hét Rồi cả tiếng máy dầm khô nước bì bỏm ở dưới mé sông Mơ giật mình choàn tỉnh Nó nheo mắt ngó ra Cùng lúc đó Có một người đàn bà hớt hải chạy sọc vào nhà Vì cơ bản cánh cửa nhà Giống đó cũ kỹ Bây giờ có nó cũng như không Bà chính ngọt hàng xóm của mơ Dán vẻ gấp rút Gương mặt tái nhợt Bà nhìn mơ nói một tràn Trời đất cười Mày Mày Mau ra coi coi ba má mày bị chìm xuồng Chết bất xác ngoài sông kia rồi kìa Người ta nhìn thấy mà không kịp cứu Cái xuồng bị lực ức Mơ nghe như xét đánh ngàn tay Nó đứng dục dậy lao nhanh ra ngoài cửa Miệng thì miếu máu Cô chính ơi Sao sao ba má con chết Sao vậy cô Chính Ừ thì không chắc Nhưng mà xuân bị chìm giữa dòng Tôi hỏi rạng sáng tới bây giờ Anh chị hai bị nước nhấn chìm Thì sao mà sống nổi là con Mơ nghe vậy Thì ngay lập tức phóng ra ngoài sông Nó vừa chạy vừa kêu gào Con mộng tỉnh giấc Không thấy chị đâu thì khóc thét lên Bà Chính phải đi tới chỗ Rồi bà cũng bồng nó đi theo ra ngoài sông Nơi đang có rất nhiều bà con tụ tập để tìm kiếm xác của ông bà Hai Nghĩa. Rồi cuối cùng, họ cũng được trục vớt lên trong tình trạng toàn thân đã tái ngắt. Người ta quấn cả hai giờ chồng lại chung một manh chiếu cũ vì là tai nạn nên không có ai ở trên xả xuống để thẩm định hay điều tra gì cả. Họ chỉ xuống để chia buồn và lo thu xếp cho đám tang bởi ai cũng biết hoàn cảnh khó khăn của ông bà Hai từ xưa tới bây giờ. Hàng xóm xung quanh đều có mặt, có người sụt xịt khóc, vì cảm thấy thương cho ông bà, thương cho hai đứa nhỏ, sớm phải mồ côi. Mơ ngồi bên cạnh cái quan tài khổ lớn, nơi có chứa hai cái thi thể của ba má mình. Vì người ta nghĩ, dù sao thì họ cũng là vợ chồng, để chết cùng ngày cùng tháng, cho nên mới đặc biệt làm luôn một cái quan tài như vậy. Đỡ phải chia ra vì cơ bản nhà họ cũng đâu có đất đâu để mà chôn cất. Là bà chính tốt bụng, bà đã hiến riêng một khoảng đất sát dách để cho ông bà hai nghĩa còn cái chỗ đây nương nhờ thân xác Mơ nó khóc không thành tiếng, nó cứ nất lên từng hồi, gương mặt non nất in hằng lên cái nỗi đau thương không có gì miêu tả được. Bà chính bước tới ôm nó vào lòng, bà cũng khóc. Bởi bà thương ba má nó Cả đời sống hiền lành Tuy nghèo nhưng vẫn lương thiện Nay họ gián số Bỏ là hai đứa con còn thơ dạy Chưa biết sự đời như vậy Thử hỏi ai mà cầm lòng cho đặng chứ Con mộng mắt cũng sưng húp Nó cứ nhìn chầm chầm vào trong cái quan tài Với gương mặt ướt nhẹt Nó ý thức được là ba má không còn nữa trời nó ngước lên nhìn mơ Cất giọng nôn nớt rân rung. Chị hai ơi, ba má nằm chung ở trong đó chắc không có lạnh đâu hả chị? Mai mốt chị em mình cũng nằm chung như vậy nghe. Lời nói vừa mới thốt ra, thì tất cả mọi người đang có mặt đều sửng sốt. Bà Chính ngồi vụt xuống ôm lấy con mộng mà gắt nhỏ. Trời đất cười, sao con nói bậy bạ vậy? Không có có được nói gỡ vậy biết chưa? Mộng nó ngơ ngát, Ừ, con nói thiệt mà, con muốn ở bên cạnh chị hai, con muốn mai mốt nằm chung với chị hai giống như ba má vậy nè. Mơ hiểu, nó rồi nắm lấy cánh tay của em gái kéo về phía mình rồi cất giọng dỗ dành. Được rồi, chị em mình sẽ nằm chung, chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, em đừng có sợ ha. Mộng gật đầu. Có lẽ lúc này nó đã cảm thấy yên tâm hơn về lời hứa của chị hai. Đám tang diễn ra cũng chỉ võn vẹn có một ngày. Cái quan tài đôi đó được hạ xuống. Mộng và mơ thì cứ ôm nhau khóc nghẹn. Từ nó còn quá nhỏ để phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn như vậy. Thời gian tắm thoát thôi đưa. Mơ và mộng dần khôn lớn. Họ đã là những cô gái trưởng thành. Hai chị em dẫn sống trong căn nhà mái lá cũ củ mềm của ông bà hai để lại. Mơ hằng ngày phải đi làm ở bên trại cá, tới khi chiều tối mới trở về nhà trong bộ dạng nhét nhát. Cả người toàn là mùi tanh tuổi. Đây là công việc mà cô đã làm suốt cả chục năm trọng. Mơ dùng số tiền công mình làm có được để nuôi mộng ăn học, Nhưng mà chị mới vừa hết lớp 9, Mộng đã xin nghỉ luôn vì thấy chị hai của mình quá cực khổ. Cô nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của Mơ giọng nhẹ nhàng. Thôi chị ơi, em học nhiều đó đủ rồi, em không có muốn học nữa đâu. Em muốn đi mận để đỡ đần cho chị, với lại con gái mà học nhiều cũng để mận gì đâu. Mơ biết em gái thương mình, nhưng mà cô lại không có muốn Mộng bỏ học giữa chừng như vậy. Vì Mơ ý thức được một điều, muốn thay đổi số phận, muốn có được một cuộc sống tốt thì chỉ có thể ráng lo ăn học cho thành tài. Mơ dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn Mộng, khuyên răng hết lời, nhưng Mộng vẫn cương quyết lát đầu, nói rằng không có muốn học nữa. Mơ không nói được gì, chỉ còn biết thở dài, vì cô vốn cũng biết rõ tính tình của em gái. Mộng bắt đầu mua một dàn máy may ghề Để ở nhà nhận may quần áo cho cả xóm. Nhì lúc rảnh cô vẫn thường hay sang nhà của chị Nam Hiền để học. tay nghề tuy không có bằng chị Nam, nhưng Mộng rất sáng dạ. Cô tự mày mò thì dần dần cũng biết được khá nhiều. Mộng vừa may đồ, vừa lo cơm nước giặt dỗ mọi thứ ở trong nhà. Mơ thì vẫn làm việc ở bên trại cá. Hai chị em cứ dậy nương nhau mà sống. Buổi chiều hôm nay mơ đi làm về trễ Mộng đang lay quay mây riết Để cho kịp cái áo bà ba cho chị Tư hàng xóm Cô quên mất luôn bếp củi đang cháy dở ở dưới bếp Cây củi bị xớt ra ngoài Bén vào dách nhà Làm cho cả căn nhà nhanh chóng ngập chìm trong biển lửa Cho đến khi Mộng phát hiện ra Thì đã muộn Thay vì chạy ra ngoài Cô lại tiếc cái dàn máy mây Mộng cố gắng ở lại để lôi nó ra ngoài Nhưng mà cây cột bị lửa bén Lúc này nó đã sập xuống trắng hết cả lối ra Mộng cũng bị kẹt Ở trong cái đám cháy mịt mù đó Kêu trời không thấu Mơ vừa ở bên trại cá về Nhìn thấy căn nhà đang ngùng ngục khói đen Còn có tiếng kêu la thất thanh của em gái Cô không suy nghĩ nhiều Dội dàng lao vào trong biển lửa Để cứu mộng Hàng xóm xung quanh thì lúc này Mới ủng ủng kéo tới Nhưng mà không ai kịp cả mơ lại nữa Vậy là họ thi nhau người xách nước người dùng cây để dập lửa Cho tới khi họ nhìn thấy mơ đã thành công kéo được mộng ra ngoài Toàn thân của cả hai chị em đều bị bén lửa cháy xém Chú Hai Năng, người khỏe nhất xóm Mấy ngay lập tức bưng cả thùng nước lớn lại để dội lên người của mơ và mộng Nhưng do phải trực tiếp hứng trọn ngọn lửa đỡ cho em gái Gương mặt của mơ đã bị phỏng nặng Cô đau đớn ngất liệm đi nằm sóng sôi trên nền đất trong tiếng hét lên đầy quảng loạn của mộng. Một thời gian sau, hàng xóm thương tình nên mỗi người một ít gom lại cất lên căn nhà khác cho hai chị em. Mơ thì đã qua cơn nguy kịch nhưng gương mặt của cô đã bị biến dạng bởi một chích sẹo khá lớn. Từ một cô gái xinh đẹp đầm thắm mà bây giờ phải giấu mặt của mình sau một lớp khăn rằng cuộc sống của mơ... Đã những tháng ngày u tối, người thương thì thông cảm chia sẻ, còn những người không thương, họ cứ nhìn cô bằng một ánh mắt như kỳ thị đi kèm với những lời xì xăm bàn tán. Mơ thì ban đầu cũng buồn tuổi lắm chứ, nhưng mà dần dần rồi cô cũng quen, cô không còn muốn quan tâm tới mấy cái lời nói ác ý đó nữa. Cô dẫn hàng ngày đi làm bên trại cá, Cô đem những cái đồng tiền nhấm đầy mồ hôi và gom góp để lo cho mộng lên quyện học may, nâng cao tay nghề. Mọng cảm thấy mắc nợ chị hai của mình. Tối nay, sau bữa cơm, cô ngồi bên cạnh mơ, nhìn chị Cần Mẫn xếp từng con cá khô vào trong bao để sáng mai cho mình đem theo lên quyện. Mọng ngập ngừng nói nhỏ. Um, chị hai, chị khổ vậy em quá rồi đó. Em toàn là làm gánh nặng cho chị không à. Mơ ngước lên, gương mặt vẫn mang một dích sẹo sừng sùi ghê sợ. Nó làm cho một bên mắt của cô không thể mở ra được. Mơ cười nhẹ trả lời em gái. Nói vậy chị buồn à ngang. Em là em gái của chị, chứ đâu phải là người dân. Ba má thì mất sớm, nhà có hai chị em nương tựa nhau. Chị không có lo cho em thì lo cho ai đây? Ráng học cho tốt. Khi nào ra nghề, về đây chị mở tiệm may cho, rồi nuôi lại chị là được rồi. mộng cúi đầu, đôi mắt rừng rừng. Cô biết cả đời này, mình cũng không có được quên ân Huệ của chị hai. Gọi là ân quệ. Vì nếu như không có mơ, có lẽ cô đã chết rụt thay trong biển lửa ngày hôm đó. Và cũng vì cứu cô, mà mơ đã phải dĩ nhiễn mang theo một gương mặt Làm cho ai nhìn vô còn cảm thấy ghê sợ Mơ còn hy sinh tất cả Để vung đắp cho Mộng một cuộc đời Một tương lai tươi sáng Mộng cầm lấy đôi bàn tay chai sần của chị mình Cô sung giọng mà nói Dạ em biết rồi Mơ em sẽ cố gắng Không có phụ lòng chị hai đâu Mơ mỉm cười Làm cho vết sẹo trên mặt cô căng lên những thứ thịt Nó chết rồi mà đỏ tươi Ừ Biết vậy là tốt nghe Thôi Vô ngủ sớm đi Nếu không mai lại trễ xe đò Chỉ để tiền với đồ ăn Ở trong giỏ hết cho em rồi đó Mà quyện cũng gần Một hai tuần rồi về thăm nhà Học chắc một năm lại xong he. Ráng lên nghe hôn Mộng gật đầu Chứ không có đáp Bởi vì cô không muốn hứa hẹn nhiều điều Trong lòng cô tự nhủ Mình nhất định phải kiếm thật nhiều tiền Để sau này còn lo lắng cho chị hai Chị đã hy sinh vì mình quá nhiều Vậy là mộng xa nhà Bắt đầu một hành trình tự lập Mơ thì vẫn vậy Mỗi ngày đều qua bên trại cá để mần Có được bao nhiêu tiền Cô không dám ăn không dám xài Cô thích cóp để đó Thỉnh thoảng gửi lên cho mộng chi tiêu Số còn lại mơ cất đi Để sau này Mộng về còn có vốn liếng mà mở tiệm mây. Ý nghĩa sống bây giờ của cô chỉ có vậy thôi, rất là đơn thuần. Thời gian thì trôi thật chậm, nhưng rồi cuối cùng thì nó vẫn phải tới cái điểm dừng. Mộng hoàn thành xong khóa học nâng cao, cô quay trở về nhà trong sự vui mừng của người chị. dẫn đêm ngày táo tầng làm việc không biết nghỉ. Mơ dùng số tiền dành dụm sửa sang lại căn nhà nhỏ, Cô nới rộng ra, xây cất trang trí và không bao lâu sau một tiệm may mang tên Kiều Mộng cũng ra đời. Mộng thành nghề rồi nên may đồ đẹp lắm. Mọi người trong xóm đều công nhận nhất là mấy cô, mấy chị cũng nhờ vậy mà lượt khách ra vô tiệm may nượm nượp có khi Mộng làm còn không sể. Cuộc sống của hai chị em từ đó cũng dần được khấm cá hơn. Nhưng mà mơ vẫn không có từ bỏ việc ở bên trại cá. Mỗi ngày hai bận, cô cứ điều đặn đi về. Tối nay, ngồi bên mâm cơm, bây giờ đã có đầy đủ những món ăn ngon. mộng buộc miệng nói, Chị hai à, chị nghĩ mừng ở bên trại cá đi nghe, cực với lại tanh lắm. Nhà mình bây giờ đâu có thiếu thứ gì, em lo cho chị được mà. Nhưng mơ lại mỉm cười lắc đầu, Dích xèo trên gương mặt cô bây giờ đây đã đen sạm lại, nứt nẻ nhiều đường, mơ trầm giọng. Chị quen rồi, ở nhà không có là mẩn gì khó chịu lắm. Với lại nghĩ cũng tội cô Sáu, ở bên đó giờ thiếu nhân công, chị mà nghĩ thì trại mẩn không có kịp. Không kịp thì kệ họ chứ, không lẽ chị tính mẩn cho họ ca đời luôn sao, mình lo phần của mình. Còn chuyện người ta giải quyết sao là chuyện có người ta? Chị cứ lo ở gì đâu không hả? Mơ nghiêm mặt Em nói vậy không có được Nên nhớ lúc mình khó khăn cơ cực Chính cô Sáu là người đó cho mình cái ăn cái mặt đó Cô trả lương cho chị nhiều hơn người khác Lúc đó mà không có trại cá Thì tự hỏi ở cái xứ này Có bao nhiêu chỗ để làm kiếm ra tiền đâu? Mình sống ở đời Phải biết trân trọng người ơn chứ em Mộng nghe vậy thì cuối gầm mặt Cô hiểu đạo lý đó Nhưng cũng vì thương chị Mộng không có muốn để cho chị phải đi làm cực khổ nữa thôi Dạ Nhưng mà em thấy chị cực vậy em cầm lỏng đặng Vậy khi nào cô Sáu tìm được người Thì chị nghĩ ngang được không Mơ thoáng im lặng Nhưng rồi cũng gật đầu trả lời em gái Ừ Thôi ăn cơm đi Rồi hai chị em lại tiếp tục bữa cơm Trong căn nhà giờ đây đã kính gió, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng rít lên nhẹ nhẹ qua ô cửa sổ khép hờ. Một thời gian sau, Mộng có người yêu là một chàng trai hiền lành ở trên tỉnh. Anh tên là Tuấn, làm nghề giáo, dạy học cho mấy đứa trẻ ở vùng sâu vùng xa này. Tuấn giống con nhà khá giả, nhưng vì cái tâm thiện, vì thương cho hoàn cảnh có những đứa trẻ không có điều kiện mà anh đã xin tình nguyện về đây dạy học với số tiền lương khá ít có cũng như không nhưng mà Tuấn không có quan tâm bởi căn bản gia đình anh giống không có thiếu tiền anh chỉ làm theo lời trái tim mình mách bảo là muốn mang trí thức tới cho những nơi còn thiếu nguồn nhân lực để dạy cho các cháu nhỏ biết cái chữ cái nghĩa với anh như vậy là đã đủ rồi trong một lần Tuấn tới tìm may của mộng để may áo hai người từ đó mới bắt đầu nảy sinh tình cảm Rồi dần dần họ yêu nhau Một tình yêu đơn thuần trong sáng Cũng giống như những nụ hoa chanh Hoa bí ở ngoài vườn Tới thời thì sẽ nở vậy thôi Tối nay Mộng người nhìn mơ Đang lựa đậu bên ngọn đèn dầu heo hát Cô mới ngập ngừng cất giọng uhm, Chị hai em, em có chuyện này muốn nói với chị Mơ ngước lên Mỉm cười rồi hỏi Chuyện gì Sao tự nhiên em có dễ nghiêm túc quá vậy? Dạ, có chuyện gì thì cứ nói đi, sao ấp úng Dạ, em muốn báo với chị là ngày mai, má anh Tuấn xuống thư chuyện, um, chuyện cưới hỏi của em với ảnh đó. Mơ ngừng tay, gương mặt cô đỏ âu vì cái vết sẹo dày hiện lên bên dưới ánh đèn dầu, rồi cô trầm giọng. Vậy hả? Vậy sao không nói với chị sớm Trời ơi Cái chuyện hệ trọng như vậy mà Nói sớm đi chị còn ra chợ mua đồ Về nấu cơm nữa chứ mộng lát đầu Một hơi thở nhẹ thoát ra từ lòng ngực Như vừa trút đi một gánh nặng về tâm lý Cô mỉm cười Dạ thôi khỏi đi Em chuẩn bị xong hết rồi Em còn sợ chị không có đồng ý sợ em nghĩ vậy Em cũng lớn rồi Chuyện lập gia đình là sớm muộn thôi Với lại chuyện của hai đứa cả xóm này Ai mà không biết Chị vui mừng cho em không kịp nữa Thằng Tuấn nói hiền Chị hy vọng em sẽ có được hạnh phúc Mộng nắm bàn tay thu tráp của chị hai mình Cô ngập ngừng Em... Em cảm ơn chị Nhỏ này Nay nói chuyện khách sáo với chị hoài vậy ta Thôi coi nghỉ ngơi đi Mai còn dậy sớm chuẩn bị Để không da mặt xấu đó. Mẹ chồng lại chê. Hai chị em phì cười. Giữa họ dường như có sự thấu hiểu mà không cần ai, một trong hai phải nói ra. Nhưng mà khi mộng vừa mới đi vào trong buồn, mơ bất giác đưa tay sờ lên gương mặt của mình. Cô nhớ lại câu nói của chính mình hồi nãy, đột nhiên lại cảm thấy chạnh lòng. Bởi vì cô, ngay cả một làn da bình thường còn không có được, thì nói gì đến việc xấu hay đẹp. Rồi chuyện cưới sinh của Mộng cuối cùng cũng xong. Vì cả hai bên gia đình đều giống neo người nên quyết định làm thật gọn. Tuấn xin phép ba má cho ở lại bên vợ để tiếp tục công việc dạy học. Mộng cũng lên tiếng ủng hộ chồng bởi cô hiểu Tuấn hơn ai hết. Mộng biết là Tuấn không thể nào từ bỏ được sự thương cảm dành cho những đứa trẻ ở nơi này. Vậy là trong căn nhà của hai chị em lại có thêm một thành viên. Lúc đầu Tuấn cũng thấy ngại nên có gợi ý với Mộng là dọn ra ở riêng, nhưng mà Mộng lại đầu, cô nhẹ giọng nói với chồng: "Em sao bỏ chị hai được? Trước giờ hai chị em sống quen rồi, thôi anh đừng có nghĩ ngợi, bây giờ mình là người một nhà rồi, chị hai cũng là chỉ có anh mà." Tuấn nghe Mộng nói vậy cũng gật đầu, anh không ý kiến nữa, bởi lẽ dù sao thì Mộng cũng nói đúng. Nếu vợ chồng anh dọn ra ở riêng Thì không lẽ lại để hai Sống ở cô độc một mình hay sao Rồi những ngày tiếp theo sau đó Gia đình họ cứ vậy Mà sống nương tựa nhau Trong những tiếng cười giòn tan Vì hạnh phúc Mơ vẫn đi làm ở bên trại cá Mộng vẫn may đồ Và Tuấn vẫn tiếp tục dạy học Cho đến khi Mộng thông báo Mình đã mang thai Cả nhà vui mừng khôn xiết Tuấn ra chiều thương vợ hơn Anh thường mua thêm rất nhiều đồ ăn để tẩm bổ cho mộng, còn kêu cô bớt nhận đồ may lại, tập trung lo cho sức khỏe để còn chuẩn bị chào đón đứa con ra đời. Tối nay, Tuấn chạch chọn bước về nhà trong trạng thái cả người say mềm và lỡ uống quá chén trong cái đám vỗ của một nhà quen trong xóm. Anh chân nam đá chân chiều, lão đảo mở cửa đi vào nhà, căn nhà tối ôm không một bóng đèn. Tuấn cất giọng nhừa nhựa, hơi thở anh phả ra toàn mùi rượu. Mọng ơi, em đâu rồi? Sao không thấp Tối quá Nhưng mà mộng giống không có ở nhà. Hồi trưa cô đã được mẹ chồng đón về trên tỉnh để khám thai, nhưng Mọng không có nói trước với Tuấn, vì vào thời này thì phương tiện liên lạc như điện thoại vẫn còn chưa có xuất hiện. Cô chỉ nhờ bà Chính nhắn lại giùm với chị hai, để nhờ chị hai nói là với chồng rằng cô sẽ ở lại trên đó mấy hôm. Tuấn gọi thêm mấy lần, nhưng vẫn không nghe tiếng đáp. Anh đành tự mò vô, vì cơn say lúc này đã làm cho đầu óc anh hơi trón dáng. Tuấn chỉ muốn ngủ, không muốn quan tâm tới cái chuyện gì khác. Nhà cửa tối thui lạnh ngắt, anh cũng mặc kệ. Dạo thế căn buồn quen thuộc, Tuấn đưa hai tay ra sờ soạn. Anh bất chật đụng phải một người. Tuấn cứ đinh ninh đó là mộng, anh dõi dàng nằm xuống để xoay qua ôm cô, nhưng mà Tuấn đâu có ngờ đó là mơ, người chị vợ của mình. Mơ đang bị cảm sốt cả người nóng rang, chén thuốc nam vừa mới uống hồi chiều đã làm cho cô ngủ ly bì không còn ý thức được gì cả. Tuấn thì lại đang trong cơn say, hơi men bắt đầu khơi lên cái dục vọng của một người đàn ông đơn thuần. Anh cũng không có ý thức được rằng Tại sao vợ mình hôm nay cái bụng lại phẳng liền như vậy Tuấn bắt đầu hành sự Trong đêm đen Không phân tỏ được đúng sai Anh chỉ hành động theo bản năng Và cũng trong cái đêm đen Chỉ còn nghe thấy tiếng kêu lên khe khẽ Có một người phụ nữ Mơ không đủ sức để phản kháng Cô nằm im với thân người của Tuấn Một chút ý thức mơ hồ trỗi dậy Nhưng cũng không thể thay đổi được Một sự việc đã rồi Sáng hôm sau Tuấn thức dậy với cái đầu đau như búa bổ Nhưng anh vẫn nhớ cái chuyện tối hôm qua Quay sang nhìn thấy người kế bên mình Đang trùm mền kín mít Tuấn vẫn nghĩ đó là mộng Anh mỉm cười dịnh vào vai cô mà nói Em à Tối hôm qua anh say quá Em có đau không Anh xin lỗi nghe Anh quên mất là em đang có thai Nhưng thấy vợ im lặng Tuấn cứ ngỡ là cô đang giận dỗi mình anh liền đưa tay kéo bỏ cái mền. Và lúc này cũng là lúc gương mặt đầy xẹo có mơ hiện ra với đôi mắt đỏ Âu đã có phần sưng lên vì khóc. Ủa? Chị... Chị Hai? Tại... Tại sao? Tuấn bàng hoàng ngồi bật dậy. Lúc này thì anh mới nhận ra sự lạ lẫm của căn phòng. Đầu óc Tuấn quay cuồng Anh bắt đầu nhớ lại chuyện tối hôm qua. Giọng rung rung không thốt ra thành tiếng. Chị... Chị, chị hai, chuyện này là sao? Mơ vẫn còn trong cơn sốt, sức lực vốn không đủ để ngồi dậy, nhưng mà đôi mắt cô thì lại rực lên một ngọn lửa nhìn Tuấn, như muốn thiêu rụi anh. Mơ cắt giọng thì Thào Dưỡng ba, Dưỡng, tại sao dựng lại làm như vậy? Tôi là chị vợ của Dưỡng mà. Mồ hôi của Tuấn rịnh ra ướt nhà trên trán, anh lắc đầu ngoài ngoại, miệng lắp bắp không, không, không phải em tưởng chị là, là vợ em tối hôm qua em say quá cho nên em mơ, nhắm mắt hai giọt lệ lại trào ra lăn dài trên vết sẹo cảm giác như có ngàn mũi kim đâm xuyên qua da thịt vừa đau vừa rác rồi cô mở mắt ra nhìn Tuấn tiếp tục thì thào con mộng nó đi lên tỉnh với má cô dưỡng khám tai mấy bữa mới về Tôi chưa kịp nói cho dưỡng Tuấn không chịu nổi cuối sốc này Anh lại lắc đầu một cách vô thức Rồi ù chạy như bay ra khỏi nhà Tuấn không biết phải đối diện với người chị vợ của mình ra sao Đây vốn dĩ là một tai nạn Nhưng mà hậu quả về mặt tâm lý của cả hai Là một sự thật đau đớn Đánh thẳng vào trong trí ốc của Tuấn Anh cứ vậy mà chạy mãi Dọc đường ai hỏi cũng không đáp Ai gọi cũng không thưa Mơ nằm lại trên giường Sự tủi nhục và tội lỗi đang giày vò cái cơ thể lẫn tâm trí cô. Nó còn lớn hơn về cái nỗi đau xác thịt. Mặc dù chuyện xảy ra, cô hoàn toàn không muốn, hay nói đúng hơn là cả hai đều không muốn. Mấy ngày sau, Mộng về nhà không thấy chồng đâu. Cô ngồi đợi cả buổi. Chiều chạm dạng, mơ mới tự ở bên trại cá về. Mộng vừa mới nhìn thấy chị bước vào đó hỏi ngay. Chị Hai, anh Tuấn đi đâu rồi chị? Bữa nay là Chủ Nhật mà, anh đi đâu, anh đâu có đi dạy đâu. Mờ hồi bối rối, mấy ngày nay Tuấn không có về nhà, cô cũng không có biết anh đi đâu. Uhm, chị đâu có biết, chắc Dường Út đi đâu đó. À, mà em về hồi nào vậy? Em bé sao rồi? Mộng có hơi khó chịu vì không gặp được chồng, nhưng cô vẫn vui vẻ đáp lời chị của mình. Ừ, dạ, em về hồi trưa, nó khỏe chị hai à, đạp mạnh dữ lắm Má chồng em kêu ở trễn xanh uh, luôn để má còn lo cho Nhưng mà em không có chịu, dù sao ở nhà em vẫn thấy thoải mái hơn Mơ nhẹ gật đầu rồi quay sang hướng khác cất giọng nói với mộng Thôi, em coi nghỉ ngơi đi Chị hơi mệt, chị tắm rửa rồi ngủ ngang Vừa mi chức lời, mơ đã nhanh chóng đi thẳng ra sau nhà, lướt ngang qua mộng với gương mặt cuối gầm. Cô đi rất nhanh như đang muốn trốn tránh đối diện với đứa em gái khi nghĩ về cái đêm định mệnh đó. Mộng đứng ngó nhìn theo cái bóng lưng của chị. Cô cảm thấy là lạ. Nhưng rồi, cô lại nghĩ chắc là do mơ mệt thật. Công việc ở bên trại cá cả ngày đâu có ít. Mộng thở dài tự nói một mình. <cười> Tội nghiệp chị hai. Kêu nghĩ hoài mà ông chịu nghe. Chắc mình phải qua nói chuyện với cô Sáu một chuyến mới được. Tối nay, Tuấn về. Chắc anh nghe được thông tin ở trong xóm là mộng đang giá cái bụng bầu đi tìm mình nên thấy thương vợ. mộng vừa mừng vừa giận. Cô hỏi anh là đã đi đâu cả ngày trời hôm nay? Tuấn chỉ nhẹ giọng lên tiếng. À... Anh qua nhà dạy thêm cho thằng Tí, con chú hai đó mà. Nó học dốt lắm, nên anh đã phải kèm thêm. Ở trong buồn, mơ nghe được hết. Cô cắn chặt môi, một cảm giác đau nhói bỗng dâng lên trong lòng ngực. Mơ cũng không biết tại sao bản thân của mình lại có cảm xúc đó. Cô cảm thấy giống như mình đang bị bỏ rơi, trong khi chính Tuấn là người đã gây ra cho cô sự đau khổ. Và còn một điều quan trọng hơn nữa, là chính anh đã lấy đi sự trong trắng của cô. Chính Tuấn đã cho Mơ biết cái cảm giác của một người đàn bà đúng nghĩa. Những ngày tiếp theo sau đó, gia đình vẫn sống bình lặng với những công việc thường nhật, chỉ có thói quen sinh hoạt là đổi khác. Mơ và Tuấn không ai nói với nhau câu nào. Mơ còn cố tình đi làm gì trễ hơn để tránh những bữa cơm chung. Sáng thì dậy rất sớm để qua bên trại cá. Mộng có nhiều lần gặn hỏi thì Mơ cũng chỉ xua tay lắc đầu trả lời giọng lạnh tanh. Công việc dạo này nhiều chị phải tranh thủ làm thêm giờ em cứ lo dưỡng thai cho tốt đi đừng có lo cho chị. Nhưng mà bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó. Chiều nay gần hết giờ làm Mơ đang cầm con cá bụng beo lên cạo vẫy thì đột nhiên cô bụng miệng ói mửa. Mặt mày cô tái nhật môi miệng khô khóc Chỉ có riêng cái giết thẹo là như đen sẫm lại, nhăn dúng ở trên gương mặt của người đàn bà đã quá tuổi xuân thị. Mấy cô làm chung thấy vậy thì cũng lo lắng quay qua hỏi dùn. Mày sao vậy mơ? Bộ uh, trúng thực hả? Mơ lắc đầu ngoài ngoại. Cô cố thở đều một lúc rồi mới quay sang gượng cười mà trả lời. Dạ, con không sao. Chắc do hồi trưa ăn nhiều mắm quá cho nên đau bao tử. Bà Sáu đúng lúc đi ra, thế vậy thì cũng lắc đầu lên tiếng. Thôi, con về nghỉ ngơi đi. Con người chứ có phải con trâu cày ruộng đâu mà không biết mệt. Dạo này mày toàn là về trễ, cá mắm ở đây lúc nào cũng tươi rối, đâu có sợ hư háo gì đâu, về nhà coi thuốc mẹn gì đi con. Mơ gật đầu, cô quậy quậy đứng lên gom đồ đi về, nhưng mà vừa về tới trước cổng nhà đã bắt gặp Túng đang ngồi trẻ tre để làm cần câu cá. Mơ không nói câu nào, bước chân đi thẳng thì cơn mắt ói nó lại bắt đầu ập tới. Cô ngồi thụp xuống, vừa bụng miệng vừa ôm lấy cái bụng của mình. Tuấn cũng từ ngay cái đêm đó tới nay vẫn còn chưa dám nói chuyện với chị vợ tiếng nào. Nhưng mà khi nhìn thấy mơ ói mửa, anh liền chạy tới đỡ lấy tay cô. Tuấn gạt bỏ đi sự ái ngại, cất giọng lo lắng. Chị ơi Chị sao vậy? Mơ giật thốt mình Nhưng mà thật kỳ lạ là cô lại cảm thấy như Có một luồng điện chạy dọc cơ thể Ngay khi bàn tay của Tuấn chạm vào da thịt của mình Cái cảm giác nóng ran cả gương mặt Làm cơn buồn ói Cũng ngay lập tức dịu đi Nhưng mà mơ Vẫn còn một chút lý trí Để giữ cho tâm mình không lay động Cô nhẹ lắc đầu thiều trào Chỉ không có sao Chắc do đói quá thôi Tuấn châu mày Bàn tay anh vẫn còn ôm trọn bờ dai của mơ. Sao chị không tranh thủ về sớm? Để đói vậy lại đau bao tử đó. Nhưng mà mơ còn chiên kịp trả lời thì mộng đã từ trong nhà bước ra. Cô ôm cái bụng bầu nay đã hơn 7 tháng nặng nề bước tới gần. Đoạn ngồi xuống nhìn chị mà lo lắng. Ừ, chị sao vậy? Tuấn nhanh chóng buông tay ra nhường chỗ lại cho vợ. Anh có vẻ ngập ngừng. Chị hai bị đau bao tử, em coi đỡ chị vô nhà đi. Anh đi xuống bếp nấu cho chị miếng cháo. Nhưng mơ đã su tay lắc đầu. Thôi không có cần đâu. Chị đỡ rồi, để chị tự lo. Chị lớn rồi chứ có phải con nít đâu. Nói xong, mơ đứng phục dậy, đi dội ra nhà sau. Mộng thì vẫn còn lo lắng nên đứng hỏi nói dối theo mấy câu. Nhưng mà bóng của mơ đã khuất dần sau cánh cửa bếp. <cười> chị hai... Cũng thiệt tình hả? Em kêu nghỉ làm ở nhà rồi mà không chịu nghe. Cứ dậy hoài à. mộng thở dài nói với chồng. Tuấn biết tính của vợ. Anh nhẹ nhàng ôm lấy dai cô, tay so so lên bụng. Thôi, để từ từ mình khuyên chị hai. Giờ em vô nhà nghỉ đi. Để anh giót cho xong mấy cái cần câu. Tối nay ra ruộng kiếm mớ cá đồng về cho em tạm bổ. mộng nghẽn miệng cười. Cô còn hôn chồng một cái trước khi khệ nệ bước chậm trải vào trong nhà. Mơ đứng nép sau kính cửa bếp, cô nhìn thấy cái cảnh hạnh phúc của hai người, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác gì đó hơi khó chịu. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, mơ biết cái thứ cảm giác đó là cái gì. Cô cố nén lòng mình xuống, lắc đầu thật mạnh, như muốn xua đi hết những cái cảm xúc không có nên có. Trên cương vị là một người chị, nhưng sao lòng cô lại không hề thấy nhẹ như trong đầu cô muốn. Sáng hôm sau, mơ lại bị những cơn ói mửa cứ liên tiếp kéo đến hành hạ, bụng dạ cô đau hoạn thắt, cổ họng khô khóc lượm giọng. Mơ một mình đi lên chợ khám, và cũng chính từ đây cô mới biết có một mầm sống nhỏ bé đang hình thành ở trong bụng của mình. Mơ có thai rồi, cái thai được gần hơn hai tháng. Cô chết lặng Nước mắt vô thức rơi dài Trên đôi gò má đen sạm Làm ướt cả cái vết sẹo nham nhở đỏ âu Càng khiến cho gương mặt của cô trở nên ghê sợ hơn bao giờ hết Mơ thất thiểu bước về Trên con đường mòn Lòng dạ trối bời Cô không qua trại cá làm nữa Vì sợ bị người ta phát hiện mình có thai Một cái thai quan nghiệt Mà cô không hề mong muốn Tối nay Mộng bưng vào buồn một tô cháo nóng vì thấy chị cứ nằm miếc ở trong không có ra ăn uống gì cả. Mơ mệt nhòi lắc đầu cô vẫn nằm quay mặt vào vách cất giọng nhẹ bưng. Em để đó rồi ra ngoài đi lát chị ăn. Mộng có hỏi thêm mấy câu nhưng mà mơ chỉ ẩm ừ. Mộng đành phải thở dài rồi đặt tô cháo xuống bàn trước khi ra ngoài còn dặn dò chị gái nhớ ăn để còn uống thuốc. Tuấn vừa thấy Mộng bước ra đã cất tiếng hỏi ừ, Chị hai sao rồi em? Mộng chậm trải ngồi xuống bên cạnh chồng Trong gian nhà trước Cô lát đầu Chị không có chịu ăn Chắc chỉ còn mệt Sáng mai anh chở chị Linh trạm xá khám coi sao Dạo này em thấy chị hai cứ ủ rủ Mặt mày thì tái xanh à Tuấn bất giác im lặng Một suy nghĩ thoáng qua làm anh lo sợ Nhưng rồi anh cũng tự gạt đi Ngượng cười và trả lời vợ Ừ Thôi mình đi ngủ đi em Mà trời dạo này lạnh lắm Em mặc thêm áo đi Em giống yếu người Ráng giữ gìn Để tới lúc sinh em bé còn có sức Mộng miễn cười nhẹ nhàng Cô tựa đầu vào vai Tuấn Cất giọng ngọt như mía lùi Dạ em biết rồi Đợi tới lúc con ra đời Chắc nhà mình vui lắm anh ha Nhưng mà đột nhiên Mộng lại thở dài. Hơi... Em thấy thương chị hai quá à. Một mình dò giỏ. Giá như chị có người ở bên cạnh bầu bạn giống như vợ chồng mình đi nè thì tốt quá. Mà mặt mày chị như vậy em nghĩ khó lắm. Tuấn không có muốn nghe về mơ thêm nữa để tránh cảm xúc khó chịu. Anh liền thúc giục vợ đi ngủ. Họ đâu có hề hay biết Mơ đang đứng nếp sau cửa buồn để nghe tất cả. Cô chứng kiến cảnh họ nói cười hạnh phúc bên nhau. Tự nhiên trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm giác đố kỵ. Mơ không cam tâm. Tại sao mọi thứ tốt đẹp trên đời đều chỉ dành cho mộng. Từ công việc, nhan sắc đến tình yêu thương của Tuấn, mộng đều có thể dễ dàng có được. Và rồi mơ quyết định. Ngay chiều hôm sau, Lời lúc Tuấn giác càng câu đi ra ruộng như thường lệ, mơ ngay lập tức bám theo. Mặt trời ngã về tay, ánh áng cuối ngày dần tắt, hoàng hôn bao trùm một màu đỏ ngầm ở trên con đường mòn dẫn ra ruộng. Tuấn vừa cắm xong cái mớ cần câu, quay lại liền giật mình khi thấy mơ đang đứng tầng ngần ở phía sau lưng. Chị, chị hai, chị làm cái gì ở đây? Mơ không kìm lòng được nữa, Cô ôm chầm lấy Tuấn, giọng cô rời rạc. Anh Tuấn, em, em có thai rồi. Lời mơ như tiếng xét vụt ngang tay, Tuấn đẩy cô ra, anh lắp bắp. Chị ơi chị, chị nói cái gì vậy? Có thai, sao? Mơ gật đầu lia lia, dường như mọi sự chịu đựng của cô chỉ chờ đến ngày hôm nay để được dở hòa ra hết. Cô lại xà vào lòng của Tuấn, nói trong tiếng nất. Em có ta với anh đó. Mình có con đó anh ạ. Con được hai tháng rồi. Em vui lắm. Tuấn thất kinh. Đây là một chuyện mà đối với anh nó còn tệ hơn cái chết. Tuấn không nói được gì cả. Toàn thân anh cứng đờ, mọi giác quan như ngưng động lại. Mơ vẫn tiếp tục nứt nở, dòng tay cô càng siết mạnh lấy người em trẻ. Giọng cô trung trung. Anh ạ, anh nói cái gì đi? Một lúc sau, Tuấn mới hoàng hồn, anh lại đẩy mạnh mơ ra. Anh lắc đầu ngoại ngoại, lắp bắp nói trong cổ họng. Không, không, không thể nào. Tôi, tôi không biết gì hết. Không liên quan tới tôi. Nè, anh nói vậy là sao? Tại sao lại không có liên quan chứ? Không lẽ anh đã quên cái chuyện đêm đó rồi hả? Anh đã quên anh làm gì với em rồi sao? Tuấn thở mạnh. Anh cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Nhìn thẳng vào mắt của mơ... Anh gặn lên từng tiếng. Chị hai, chị nghe cho rõ đi Chuyện hôm đó là tai nạn. Tôi không có cố ý. Chị cũng không có muốn. Giữa chúng ta không hề có tình cảm gì ràng buộc. Chị đừng có như vậy nữa. Anh nói vậy mà nghe được sao? Tại sao lại coi như không có gì? Vậy còn cái thai trong bụng của em thì sao? Tuấn bất chợt hét lên. Anh không còn bận tâm tới mọi thứ xung quanh mình nữa. Vậy còn mộng thì sao? Chị không nghĩ cho cổ à? Nếu như cô ấy biết thì sao chứ? Chị hai, chị nhìn lại đi. Chị và tôi, làm sao có thể? Vậy anh muốn em phải làm sao? Tuấn hít một hơi dài, anh nhấn mạnh từng tiếng. <cười> Bỏ đi, nó là nghiệt chủng. Tôi không cần nó, nó không có được phép tồn tại. Dứt lời, Tuấn ngay lập tức quay lưng đi. Anh chất khoát không thèm nhìn mơ lấy một lần. Mặc kệ cho hai hàng nước mắt của cô đang lăn dài trên gương mặt đầy tuyệt vọng. Và cũng kể từ hôm đó, tới lượt Tuấn tránh mặt mơ. Sáng anh đi dậy sớm, chiều về là cứ ở miết trong buồn. Ngay cả bữa cơm chung, Tuấn cũng luôn tìm cớ để không phải đối mặt với người chị vợ mà mình đã trót gieo cái nghiệp Tài Đình. Mơ biết rõ cái điều đó, cô không nói được gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm cái nỗi niềm riêng trong lòng. Sống từng ngày như cái bóng, nhưng mà tuyệt nhiên cô không hề có ý định bỏ đi đứa nhỏ ở trong bụng. Bởi dẫu sao thì nó cũng là ruột trà máu mũ, mà mặc kệ hậu quả, mặc kệ lời đe dọa của Tuấn, vẫn tiếp tục nuôi dưỡng cái bào thai. Dù cô biết, có thể sau này chính nó sẽ quỷ hoại đi cuộc đời của cô, sẽ xé nát đi một mối tình thân và sẽ dẫm lên trên cả luân thường đạo lý. Một tháng sau, trong một buổi sáng đi chợ sớm, Mơ tình cờ gặp lại chị Mai, nhà ở bên kia sông. Chị vốn thuộc tiếp người nhiều chuyện. Nên sau mấy câu hỏi thăm, liền kéo lấy tay Mơ lôi vào một góc chợ. Ê, mày có nghe tin gì chưa? Thằng Tùng chồng con Úc, nó có vợ bé. Nó bỏ lương vợ con đi theo cái con nhỏ bán trái cây ở trên chợ huyện đó. Mày coi, có động trời không chứ? Mơ thoáng nhíu mày. Ủa, chị nói sao chứ, hôm qua em thấy mới thấy ổng văn lưới ngoài sông Vạm mà, đi đâu mà đi Chị Mai trề cái môi ra dài thường thược Trời ơi, nó mới về mấy bữa thôi đó, mà đâu phải tự nhiên nó gì ở đâu Tao nghe nói con Út nó đi mừng bùa, thằng Tùng bị dính bùa cho nên mới quay về với vợ con đó Bùa trà, mạnh dữ lắm nha mày Mơ mở tròn mắt Vì lần đầu tiên cô nghe qua cái chuyện bùa ngải Gì ghê vậy chị Thiệt hay giỡn vậy Trời ơi Thiệt tình à? Thiệt chứ giỡn vậy mày Mày không tin hả Mày có nghe nói tới ông thầy bùa hai phỉ chưa Ông tài phép dữ dằn lắm đó Nhất là về cái vụ bùa yêu đó Tao nghe người ta đồn Mấy bà bị chồng bỏ chồng chê Đều tới xin bùa của ông Để kéo chồng gì Còn mấy con nhỏ con gái hả? Còn ngày tới để xin bùa chủ trai đó mày. Đột nhiên nghe tới đây, mơ im lặng, đôi mắt của cô chợt ánh lên một thi sáng, rồi lại ngẩn mặt lên nhìn về phía xa xa. Chị Mai không để ý, vẫn cứ thao thao bất tuyệt, cho đến khi nghe mơ hỏi về chỗ ở của ông thầy Hai Phỉ, thì chị mới ngừng lại quay sang nhìn mơ. Ông nó xa lắm, miệt dưới của lao lận, Đi hết sông vàm láng, rồi rẽ vô con kinh nhỏ dẫn vô trường tràm. Dắn que hả? Mà mày hỏi ống mẫn gì ạ? Bộ mày tính. Mơ xua tay lia lia, cố giữ cái nét mặt bình thẳng mỉm cười, nhìn chị Mai mà trả lời. Đâu có đâu chị. Em chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi hả? Chứ em dày, chồng con gì mà tính chị ơi. Chị Mai lúc này mới à lên một tiếng. Rồi chị hất hàm vào trong cái vết xẹo lớn Ở trên gương mặt của mơ mà nói <cười> Mà sao mày không thử đi lên tỉnh chữa coi sao Ở trên đó nghe nói bác sĩ người ta giỏi lắm Chứ để như vậy mày ế thiệt đó mơ à quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 1 trong 2 tập của bộ Số phận trớ trều tác giả Cổ Nguyệt Làm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 cũng là tập cuối của bộ truyện.